Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Tử nhục hòa thượng thận trọng hỏi Có thể đảm bảo chiến lược nhanh chóng tăng lên cao như thế thì cũng còn có di chứng Sau nửa canh giờ chờ lúc dược lực của cổ tu đang trôi qua Ngươi sẽ trực tiếp ngã xuống đất ngất đi Nhẹ thì ngủ 3 ngày rồi cũng khôi phục Nặng thì nằm 3 tháng Cái gì? Phong Phi Vân vừa mới ăn viên tứ phẩm cổ tu đang vào xong, mới nghe được Tử Nhục Hòa thượng nói tiếp, theo như vậy thì lập tức thiếu chút nữa trực tiếp tức tối đến hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà hắn đúng là vẫn còn không có ngất xiểu đi, chỉ là hung hăng đạp hai cái trên cái đầu bóng lửng của Tử Nhục Hòa thượng. Lúc này mới cùng Phong Tiên Tuyết đi ra khỏi Phật tháp, vội vàng chạy về hướng đến Hoàng Nê cổ Tỉnh. Thời gian chỉ có nửa canh giờ, mỗi một giây đều có vẻ vô cùng trân quý, căn bản không thể lãng phí nổi. Sau cơn mưa không khí trên đỉnh Hoàng Sơn có vẻ đặc biệt trong lành. Có một chiếc cầu vòng kéo dài vắt ngang qua trời cao. Trên đó có sương trắng vần quanh trông thật hấp dẫn khá giống như một chiếc cầu tiên. Ngoài đó có vô số phi cầm với hình thù kỳ lạ tụ tập. Cỗ xe đồng do cổ thú kéo dừng ở trên đường cổ đạo. Cố ngàn vạn tu tiên giả đứng ở trên bình nguyên hoang vu nhìn ra dãy núi xa xa. Đây là cảnh tượng náo nhiệt phi phàm, vô số đệ tử tiên môn tụ tập túm nam mỹ nữ rất nhiều. Mỗi một người đều quần áo lộng lẫy trên người mang theo linh khí, liền như một diệp tiên nhân tụ họp. Xa xa cánh hoàng sơn đang rung động mãnh liệt, một cơn đất rung lan tới kéo dài đi ra ngoài. Nó rộng chừng hai thước, nhưng lại đang không ngừng mở rộng tự hồ sẽ làm cho cả dãy núi đều chấn động đến sụt đổ. Âm âm âm âm âm âm âm âm âm âm. Cự kỳnh công phạt có uy lực thật sự quá cường đại. Một đạo kiếm khí xuyên qua dãy núi bay thẳng ra, đâm tới tầng mây thẳng hướng trời xanh. Xem ra nếu muốn đục nước béo cò, nhặt nhạnh vài món thần bảo là không có khả năng. Này có nhân vật cấp bậc cực kỳ hình tạo chấm, chúng ta là những nhân vật nho nhỏ chỉ còn có việc đứng xem náo nhiệt." Một vị đệ tử môn phái nhỏ thở dài nói, "Có lẽ lui xa một chút đi." Mấy vị cự kỳ hình đồng thời ra tay xuất thủ, rất có thể sẽ đánh sụp độ tính Hoàng Sơn. Đến lúc đó lực đánh vào chỉ sợ có thể khiến cho tu sĩ thấp hơn cảnh giới tiên căn đều bị nện đến chia năm xẻ bảy. Một người trung niên thần sắc lo lắng hiện rõ trên mặt. Hắn vừa nói dứt lời thì từ xa xa liền truyền đến một tràng tiếng nổ như trời long đất lở. Ầm um, ầm um, ầm um, ầm um, ầm um, ầm. Um. Sáu đạo lực lượng đáng sợ vọt ra từ lòng đất. Có kiếm khí, có hỏa vân, có cự quyền, có ngũ hành tương thông. Những lực lượng này đồng thời bùng phát dữ dội, khiến cho trên những vết nứt trên mặt đất càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rộng. Rắc, núi cao sụp đổ, vô số đất đá lăn xuống, làm cho xứ sở mấy chục nhạm chung quanh đều bị chôn vùi. Có tu sĩ không còn kịp chạy trốn, bị tảng đá lớn cao trăm thước đè xuống, bị nện chết nhăn răng. Một màn này thật sự rất rung động. Cả một khối núi đều sụp đổ, đào ra một cái hố sâu thật lớn, biến thành một khe núi nhân tạo. Khe núi sâu đến mấy trăm thước. Phía dưới khí đen mờ mịch. Vô số thông đạo đang sen vào nhau. Âm thanh chiến đấu liền như trống thần đang vang rền. Di chỉ thương sinh tự lộ ra mặt đất. Đứng ở trên núi xa xa có khả năng nhìn thấy trong Phật Tháp và những tòa đền đài của Thần Miếu. Những Phật Tháp và Phật Điện đều đã bị trôn trong lòng đất hơn một ngàn năm. Hiện tại rốt cuộc lại xuất hiện ở giữa thế gian loài ngôi. chỉ có điều là huy hoàng quá khứ đều đã biến mất, còn lại đều là cảnh tan thương và đổ nát. Phật điện xanh vàng rực rỡ đã lờ mờ xỉn màu. Rất nhiều nơi đều đã rách nát. Những pho tượng Phật bằng vàng ròng cũng bị tro bụi bao trùm, biến thành một pho giống như nạn vàng bùn đất. Mà ngay cả những pho tượng đồng thật lớn này đều phủ đầy lớp đồng màu xanh, sinh ra lớp tro bụi màu xám. Vốn là những cao tăng đắc đạo, nay lại biến thành những khối xác ướp cổ hư thối, nay thì xảy ra thi biến. Có cái vẫn còn ngồi ở trong miếu thờ niệm kinh tụng Phật, có cái thì hung ác khổng lồ ngửa mặt lên trời rống to, phản phất muốn xông đi ra ngoài ăn thịt người. Nhưng mà những thứ này hiện tại đều không phải trọng điểm. Tiêu điểm của mọi người đều tụ tập ở tại một chỗ bên miệng Hoàng Nê cổ tỉnh kia. Nơi đó đang lúc phát sinh cuộc chiến đấu làm kinh động lòng người. Sáu vị cự kỳ hình liên thủ công kích, vô số làn ngang dọc bay ngang trời mà qua. Không ai có thể thấy rõ bóng dáng của những vị cấp bậc cự kỳ hình này. Tốc độ của bọn họ thật sự quá nhanh. Đầy trời đều là bóng người. Trong thật giống như căn bản là không chỉ có 6 người mà là 600 cá nhân đang vây quanh Hoàng Nê cổ tỉnh để đại chiến. Nữ nhân đẹp quá. Công tử Vô Hà đứng ở trên ngọn núi xa xôi, ánh mắt chăm chú tập trung vào trên người Tiêu Nạp Lan. Một khối nữ thi, mặc dù còn chưa sống lại, nhưng mà vẻ đẹp của nàng lại đã làm kinh ngạc người đời. Một vị hồng nhan vô song lại bị sáu vị cử kình vây công, rất nhiều người đều là rõ ràng bất bình cho nàng. Nhưng mà một số ít nhân sĩ hiểu rõ tình hình lại nhìn ra sự khốn bố của nữ thi kia. Trong thân thể ấy ẩn chứa sát khí vô biên vô tận. Một khi nàng sống lại, nhất định so sánh với hung ma ghét người hàng lạc thì còn đáng sợ hơn gấp hàng chục lần. Đây không phải mỹ nhân, đây là ma đầu. Tại sao lại cường đại như thế, sáu vị cự kỳ hình đều không thể công phá nổi một đạo hào quang kia. Ngược lại có người còn bị nữ thi kia phản kích, bị đánh cho bị thương, thiếu chút nữa bỏ mạng đào tiêu. Đông Phương Kính thủy sắc mặt ưu lo từ rất xa nhìn về phương hướng Hoàng Nê cổ tỉnh. Hắn rất muốn xông lên cùng đại chiến một hồi, nhưng mà lý trí nói cho hắn, lại cấp bập chiến đấu này có lẽ không nên tham gia vào thì tốt hơn. Hắn mặc dù cường đại, nhưng đem so cùng Cự Kình thì cũng vẫn còn có chênh lệch không nhỏ. Đông Phương Kính thủy vốn là đi tìm Phong Phi Vân tính sổ, Nhưng mà hắn tìm vài lượt tại Kính Hoàng Sơn cũng không hề thấy bóng dáng của Phong Phi Vân. Tiểu tử này chẳng lẽ đã đào tẩu? Đông Phương Kính Nguyệt cũng đứng ở một bên, xinh đẹp như tiên, yên lặng như thiếu nữ, mà cũng lại như một vị tiên tử. Trong lòng nàng có một cảm giác kỳ quái, dẫu sao vẫn cảm giác được Phong Phi Vân đang nấp ở trong thần miếu kia. Cho nên ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều tìm kiếm ở trong những chiếc Phật điển kia, muốn tìm ra hổm đản kia. Lão gia hỏa này không ngờ lại đều bỗng nhiên xuất hiện. Xem ra đờ mơ ước hai kiện Phật bảo chiếc Ca vô thượng kia trong Thương Sinh tự. Nhị gia gia chính là đại nhân vật gia tộc Ngân Câu, tu vi sâu không lường được. Mà ngay cả các bậc tài năng nghịch thiên của Phong gia đều gọi lão là đại thánh hiền. Kỳ thật lão cũng là một vị tồn tại cấp Ngự lão quái vật, biết một chút bí sự của Thương Sinh Tự.